Lạ sơ thất nhìn thấy hắn giữa rừng người cũng nhìn thấy khuôn mặt của hắn nhưng lại không nghe thấy giọng nói của hắn. Quân nam vốn dĩ đang bao vây quanh người nàng hiện đại thấy quân tấn công thành họ đã biết nàng là ai thì tất nhiên sẽ không chịu để yên cho nàng. Thế là thị vệ của Đông Phương Thanh Huyền và huynh đệ của cẩm cung liều mạng chiến đấu với quân nam. Lý Mạc nhận được tin cũng dẫn người chạy tới từ giữa đám đông. Đêm nay Kim xuyên môn. Không những máu chảy thành sông, mà cũng hóa thành biển người. Triệu thập cửu. Hạ sơ thất đứng xa xa nhìn triệu tôn giữa biển người, nàng hô lên. Chàng nhớ cẩn thận, đừng lo cho thiếp, thiếp không sao. A thất, nàng chú ý xung quanh, đừng nói chuyện. Triệu tôn vừa gào vừa giết, bóng người trên lưng ngựa điên cuồng lao về phía bên này. Bên cạnh hắn, nguyên hữu, Đã dẫn theo binh mã xông về phía bậc thang Dẫn lên thành lầu Tướng sĩ quân kinh kỳ Do Yến nhị quỷ thống lĩnh Cũng đang đánh nơi tuyến đầu với y Nhưng quân nam ở Kim Xuyên Môn Đều là tâm phúc của triệu miên trạch, Họ ăn bổng lộc của vua Nên thể chết không thôi Bính nhất Triệu tôn vừa chạy vừa giết Vừa chạy vừa hô lên Giọng nói lạnh lùng Truyền lệnh xuống Dốc toàn lực công thành Tuân lệnh nói với Trần Cảnh, vào thành từ Thạch Thánh môn, loại bỏ toàn bộ bè đảng con sót lại. Vâng. Triệu Tôn vừa suy tính vừa chém đứt một cái đầu người, máu tươi bắn tung tóe, có vẻ như hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi mới xoay đầu lại, cau mày ra lệnh. Triệu Miên Trạch phải còn sống, giữ lại tính mạng của hắn. Vâng, thưa điện hạ. Quân đội của Triệu Tôn vẫn còn ở cổng thành. Giọng nói cũng bị chìm trong những tiếng ồn đinh tai nhức ốc. Triệu miên Trạch đứng trên thành lầu, không nghe rõ bên dưới nói gì. Vào lúc này hắn ta thấy quân tấn đột nhiên sông và thành. Tuy biết rõ có kẻ phản bội mở cổng thành nhưng lại không hề thấy sốt ruột lo lắng. Cơ thể hắn ta cứng đờ nhưng lại không thấy buồn, cũng không thấy đau khổ. Người sống trên đời phải có mục tiêu, có điều muốn theo đuổi. Giờ đây hắn ta không còn gì nữa sống hay chết thì có ý nghĩa gì? Bàn tay đang cầm đuốc hơi run rẩy, dường như hắn ta không còn nghe thấy gì nữa, bước từ từ về phía đống quỷ chất cao, rồi định thả đuốc xuống châm lửa, nhưng cánh tay lại bị người khác giữ chặt. Hắn ta xoay lại nhìn, là khuôn mặt đầy khủng hoảng của A Ký. "Bệ hạ, không thể được." Triệu Nghiên Trạch hất tay khẽ quát lên. "Cút." A Ký đầu đầy mồ hôi giữ chặt hắn. Vào thời khắc sống chết, sức lực của nàng ta có thể sánh ngang với đàn ông. Thuộc hạ không đi. Thuộc hạ đã nói, cho dù thế nào thuộc hạ cũng sẽ bảo vệ người an toàn. Nàng ta nói xong không mang đến sự phản kháng của triệu miên chạy, sau đó gọi Tiêu Ngọc và Lư Huy. Bảo vệ điện hạ. Tiêu Ngọc chen tới từ giữa rừng thị vệ, hai mắt đỏ ngầu. Bệ hạ không sao chứ. Tạm thời không sao Trong rừng người đông đúc A ký nhìn trậu nguyên trạch, Lúc này đã hồn bay phách lạc Nàng ta lột long bào Lấy ngọc bụi treo lên hông Hắn ta đưa cho tiêu ngọc Sau đó gần như dặn dò trong nước mắt Tiêu đại ca Vóc người cổ huynh và bệ hạ giống nhau Nếu không ta đã ở lại rồi Tiêu ngọc hiểu ý nàng Lập tức mặc long bào Đeo long ấn rồi nhìn A ký chầm chằm A ký, người đi đi. Nơi này có ta. Người, người không những phải bảo vệ đệ hạ, mà cũng phải chú ý đến sự an toàn của mình. Ta biết. A ký gật đầu với gã, phối hợp với Lưu Huy và vài thị vệ ép Triệu Miên Trạch đổi đồ thị vệ, sau đó rời đi từ một bên khác trên tường thành dưới sự yểm hộ của một lực lượng cấm quân. Triệu Miên Trạch, đừng một đội cấm quân bảo vệ. Hắn ta đi một bước, xoay đầu ba lần. Nhìn hạ sơ thất đứng bên xe ngựa A ký kéo tay hắn ta Muốn hắn ta rời đi Nhưng không ai thấy được rằng Tiêu Ngọc sau khi đã đổi long bào Gãi nhìn theo hướng A ký rời đi Cánh môi run lên nhẹ nhẹ Cho dù là người tốt hay người xấu Đều có tình Cho dù là người phạm phải tội ác tày trời Thì trong lòng vẫn có một người Luôn hướng về Kim xuyên môn trở nên hỗn loạn Không khác gì một nồi cháo đang sôi sùng sục Ngoại trừ tâm phúc của phía quân Nam thì không ai phát hiện Triệu Miên Trạch đã rời đi. Tiêu Ngọc sơ đuốc lên cao gào lên. Phóng tiễn! Phóng tiễn! Tất cả sông lên cho ta! Gã chỉ huy phóng tiễn, chỉ huy giết chóc cũng vì yểm hộ Triệu Miên Trạch rời đi. Nhưng gã không giống Triệu Miên Trạch. Triệu Miên Trạch không muốn hạ sơ thất chết, nhưng gã thì lại không. Bởi vì gã cũng có người mình muốn bảo vệ, vì người ấy... Gã cũng sẽ lựa chọn hy sinh người khác Đối với gã Chết hay sống Đã không còn ý nghĩa gì nữa Có nguy hiểm hay không không quan trọng Gã chỉ muốn họ có thể bình an rời đi Dưới mệnh lệnh của Tiêu Ngọc Đám cấm quân kia Liều mình chém giết lao về phía xe ngựa Của Đông Phương Thanh Huyền Quân tấn ở phía xa khó khăn lắm mới xông tới Hạ sơ thất được các huynh đệ cẩm cung Và thị vệ ngột lương hãn bảo vệ ở giữa Nàng cảm thấy vô cùng rốt ruột Bụng cũng bắt đầu đau nhâm nhầm. Mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt. Nàng đánh trái né phải, khẽ cắn môi. Triệu thập cửu! Triệu thập cửu! Vào lúc này, hắn là nguồn sức mạnh giúp nàng cố gắng chịu đựng. Nhưng hai người lại cách nhau bởi vô số những bức người khác. Triệu tôn nghe thấy giọng của nàng, nhưng lại không thể đến bên nàng ngay được. Hắn cũng thấy vô cùng sốt ruột. A thất Nàng hãy cố chịu thêm chút nữa Một đau một mạng người Một mạng người dùng một đau Hai mắt hắn đỏ ngầu Ánh mắt sáng người như thần Khiến quân Nam vô cùng khiếp sợ Nhưng Tiêu Ngọc đã ra lệnh Họ cũng là người nhận được nhiều ân huệ Của triệu miên chạy nhất Nuôi binh ngàn ngày dùng binh một giờ Khi đã đến lúc liều mạng họ quyết không hàm hồ Trong mắt họ Triệu tôn là phản tặc Họ đang tận trung vì nước nhiệt huyết của họ có thể tế trời đất Có thể dạng danh tổ tiên là đáng giá. Đông Phương Thanh Huyền Hạ sơ thất thầy choáng váng, bụng bắt đầu co giật mạnh. Nàng cố gắng chịu đựng nhưng đến cuối lại không chịu được, vịn lấy cánh tay Đông Phương Thanh Huyền. Ta, ta sắp sinh rồi. Đông Phương Thanh Huyền ôm lấy eo nàng. a sở, Như Phong, mau mở xe ngựa. Họ hoảng loạn mở xe ngựa ra. Hạ sơ thất được Đông Phương Thanh Huyền nhét vào trong, hắn ta quát lên. Vì hắn, nàng có thể bất chấp mọi thứ, ngay cả mạng cũng không cần nữa à? Sao nàng lại... lại... Lại thế nào, hắn ta không nói ra. Dù mỗi lần giận nàng đến đỉnh điểm thì hắn ta vẫn không thể nặng lời được. Đông Phương Thanh Huyền, ta sắp chết rồi, đừng mắng nữa. Hạ sơ thất troàng váng, cảm thấy bụng đau nhói buồn nôn, hai mắt mờ đi. Ăn nói lung tung. Đồng phương Thanh Huyền, lau cây chán túa đầy mồ hôi của nàng, hắn ta tức giận quát lên. Ta còn chưa chết, nàng chết cái gì? Mắt hạ sơ thất nhòe đi, nàng cắn môi nhìn chằm chằm nét mặt của hắn ta, sau đó lắc đầu cảm thấy dường như đầu óc không còn được tỉnh táo nữa. triệu thập cửu triệu thập cửu ở đâu a thớt triệu tôn vẫn lao về bên này mắt hạ sơ thất mờ dần miệng há ra rồi khép lại đông phương thanh huyền hình như ta nghe thấy tiếng của triệu thập cửu đông phương thanh huyền quấn chặt áo trên người nàng hắn ta tức đến mức mặt đỏ bừng đừng cử động chỉ là ảo giác Hạ sơ thất cười khẽ, vén xem ra nhìn. Bên ngoài là mưa tên đầy trời, là một rừng tướng sĩ Bắc Nam, và lưỡi đau và mũ giáp lạnh lẽo của họ. Nàng cắn môi sắc mặt trắng bệnh, đau đến mức muốn cuộn người lại. Nàng siết chặt lòng bàn tay, sau đó bỗng dưng đưa tay ra, bắt lấy cổ tay Đông Phương Thanh Huyền, ngẩn đầu lên hai mắt đỏ như máu. Đông Phương Thanh Huyền, con của ta sắp, sắp ra rồi. Dương Tuyết Vũ! Đông Phương Thanh Huyền gào lên. Lý Mạc và Dương Tuyết Vũ nghe thấy vèn chạy tới hô to. Sở thớt! Vô cùng hoảng hốt. Họ đều không có kinh nghiệm sinh nở. Lý Mạc đỡ vai nàng. Dương Tuyết Vũ giữ hông nàng. Không biết bắt đầu từ đâu. Tam công tử! Người hãy tránh mặt một lát! Lý Mạc suy nghĩ một lát vừa hô vừa xoay đầu. Đông Phương Thanh Huyền cau mày, nhảy xuống xe ngựa. Hồ vũ khí trên tay, mắt đỏ như lửa, hắn ta quát lên. Bảo vệ xe ngựa, không cho phép bất kỳ ai đến gần, kẻ nào đến giết kẻ đó. Vâng, thưa công tử. Người hạ sơ thất nhẹ lưng lưng, đau đến mức gần như mất đi ý thức, nhưng thật bất ngờ, khi nàng lại có cảm giác đối với tiếng chém giết bên ngoài, có vẻ như đã khôi phục được phần thính lực, lúc có lúc không, nhưng trong thế giới của nàng sự hỗn độn trong rỗng lại chiếm phần nhiều hơn, cảm giác đè ép trên vùng bụng làm nàng đau đớn. Hai tay bấu chặt vào tấm đệm mềm trong xe rồi siết thật chặt. Tấm đệm mềm bị nàng xé rách một đường thật dài, sợi bông trong đệm lòi ra ngoài bay tứ tung, nhưng nàng không nhìn thấy rõ được gì, cũng không cảm nhận được. Cơn đau vùng bụng đã khống chế đại não của nàng, cơn đau này còn dữ dội hơn lúc sinh bào âm. Đầu óc nàng cũng lơ lửng hơn. Điều này khiến cho trong ý thức của nàng Chỉ còn lại một cái tên Triệu thập cửu a Triệu thập cửu a thất Triệu tôn vỗ mạnh vào mông đại điều Đại điều hí lên cất vó Nhảy qua đám đông Dứng bên ngoài xe ngựa Triệu tôn chưa kịp suy nghĩ gì đã lao thẳng vào trong xe Ôm lấy hạ sơ thất Lúc này đang chìm vào trạng thái nửa hôn mê Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng A thất, không sao rồi, ta đến rồi, ta đến rồi đây. Triệu thập cử. Nàng thì thào vô cùng suy yếu. Triệu tôn chỉ cảm thấy bàn tay mình ấm nóng. Nhờ vào tia sang yêu ớt trong xe, hắn phát hiện tay mình đã dính đầy máu. A thất, sao nàng lại ngốc như vậy? Sao lại ngốc như vậy hả? Nhìn bộ dạng hấp hối của nàng... Nghĩ đến cảnh, nàng vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh sư, trong tình trạng bầu bí nặng nề. Mảnh máu trên mu bàn tay của triệu tôn căng phòng lên, hắn cuống cuồng gào lên. Bình nhất, mau đi tìm bà đỡ! Tiếng binh đao bên ngoài vang không dứt nhưng bên trong chỉ có những tiếng rên rỉ nặng nề. Hạ sơ thất không hề nghĩ tới sẽ có ngày lại lâm bồn trên chiến trường. Càng không ngờ rằng lần này lại khó sinh như vậy, cử tử nhất sinh lần đầu sinh bảo âm là do chính tay triệu tôn đỡ đẻ, lần này hắn vẫn ở bên cạnh nàng, cho dù lý mạc và dương tuyết vũ còn nói gì, hắn vẫn không chịu đi. mặt hắn xanh mét đầy sát khí, liên tục dỗ dành nàng, đôi mắt ấy đỏ ngầu như thể nhỏ máu. triệu thập cửu thiếp thiếp không được rồi, không sinh được. chất giọng trầm khàn của triệu tôn đã gần như trở nên nghẹn ngào. Nàng có thể mà. A thất, nàng có thể mà. Triệu thập cửu. Tầm mắt của hạ sơ thất mơ hồ, không nhìn rõ môi của hắn nhưng cũng chẳng có thời gian suy nghĩ xem vì sao nàng có thể nghe thầy hắn nói. Nàng chỉ lầm bẩm nói tiếp. Thiếp không xong rồi. Không, nàng phải cố lên. Triệu tôn xoay đầu hô lên. Nhanh lên, đi tìm bà đỡ triệu thập cửu hai tay hạ sơ thất ù ù tuy giọng nói của nàng đã khàn đi nhưng vẫn nghe thấy hắn quát tháo tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của hắn nàng ngắm mắt cả người mềm sụi nương theo khe hở nơi rèm cửa sổ phát hiện ánh trăng bên ngoài hình như càng ngày càng tối dần cảm giác bất lực như thể toàn bộ sức lực bị hút sạch bao vây lấy nàng cảm giác của cái chết một lần nữa tấn công con tim nàng Nàng nắm chặt của tay Triệu Tôn, nở nụ cười yếu ớt. Thiếp, thiếp hát một bài cho chàng nghe nhé. câm miệng. Triệu Tôn thấy nàng vất vả như vậy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, mồ hôi chảy đầm đìa. Hai người nhìn nhau trong ánh sáng trắng mờ, sắc mặt của hắn trắng bệch không thua gì nàng. À thất, nàng nghe đây, nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng phải cố gắng lên, nghe thấy chưa? Hạ dơ thớt vô lực vịn lấy tay hắn, trong ý thức càng lúc càng xa xôi. Giây phút đẹp nhất trong đời thiếp là lúc gặp được chàng. Giống như đang tiếp sức cho chính bản thân mình, nàng cắn môi hát trầm chậm, nhưng từng chữ lại như được dặn ra từ trong cổ họng, giống như đang thì thầm hơn là hát. Nó làm con tim triệu tôn trở nên đau nhói. Hay... hay không? Nàng hỏi. Không hay. Giọng trụ tôn khàn đi. À thất, giữ sức đi, đừng hát nữa. Nếu không hát, thiếp sợ không còn cơ hội nữa. Nàng nói rồi lại hát tiếp từng chữ từng từ. Nếu như thay đổi thời gian, không gian, thân phận và danh tính... Thiếp chỉ mong nhận ra được ánh mắt của chàng Ngàn năm sau chàng ở nơi đâu Phong cảnh nơi ấy sẽ ra sao Câu chuyện của chúng ta không được tính là đẹp Hạ sơ thất khẽ hát Con tim lúc này đã bình tĩnh lại Có triệu tôn bên cạnh Nàng không hề sợ hãi Cho dù cảm nhận được mạng sống dần trôi đi Cảm nhận được sức lực đã dần cạn kiệt Cảm nhận được bản thân lại sinh khó Thật ra, nàng không cảm thấy tủi thân gì khi đến với thế giới này. Nàng chỉ thấy không cam tâm khi phải rời xa hắn, nàng vẫn chưa được nhìn thấy đứa bé trong bụng, cũng không kịp nhìn mặt bào âm lần cuối. Triệu thập cửu Nàng khép đôi môi khô, đột nhiên mở mắt ra. Chàng có biết tên của thiếp không? Triệu tôn sững sốt A thất, nàng hồ đồ rồi à? Mắt hạ sơ thất khép hờ, nở nụ cười tươi giói, cố gắng đỡ lấy người, kéo tay hắn, nhưng sau đó nàng lại sững sốt, lúc này mới phát hiện ra, sau vài tháng không gặp. Tay hắn lại có thêm những vết chai, cũng thô ráp hơn xưa, có thể tưởng tượng được hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Nàng bỗng dưng rất muốn khóc, những suy tính vặt vảnh. Những uất ức còn con trong lòng đã không còn quan trọng nữa. Nàng nhìn hắn chớp đôi mắt rồi vừa cười vừa khóc. Thiếp vẫn chưa nói với chàng. Thiếp không phải hạ sở, cũng không phải sở thất. Tên thiếp là... Nàng khít mũi cố gắng lấy hơi để nhả chữ được rõ ràng. Thiếp tên hạ sơ thất, hạ trong mùa hạ. Lạp nguyệt sơ thất, tức mùng bảy tháng chạp, là sơ thất đó. Triệu tôn thấy nàng xây nước mắt thì tim hắn đau nhói, vừa dùng tay áo của nàng lau nước mắt cho nàng, vừa ôm nhẹ vỗ về, động tác nhẹ nhàng như thể đang đối xử với tâm can bảo bối nhà mình. A thất, nàng đừng nói lời xui xẻo nữa, nàng và con của chúng ta đều sẽ bình yên, bà đỡ sắp tới rồi. A thất! Nàng phải cố gắng lên. Máu ồ ạt chảy ra từ phía dưới. Cho dù hạ sơ thất không nhìn thấy nhưng vẫn biết mình đang chảy máu. Có một loại cảm xúc là dù trong lòng đã khẳng định, trong lòng hiểu rõ nhưng lại không nói ra. Hạ sơ thất nhìn triệu tôn lúc này, đang lo lắng. Nàng đưa tay lên vướt ve mặt hắn. Trong lòng cảm thấy khó chịu, chưa bao giờ khó chịu như vậy. Nàng còn rất nhiều việc vẫn chưa làm Mà đã phải rời xa hắn rồi ư Triệu thập cửu Nàng thì thào gọi tên hắn A thất Ta ở đây Triệu tôn nhắm mắt trong lòng đau đớn xót xa Vào giây phút này Hắn đang cầu xin ông trời Chỉ cần A thất của hắn được bình an Hắn không cần điều gì nữa Không yêu cầu bất kỳ điều gì nữa Hoàng quyền đế nghiệp giang sơn xã tắc hắn đều có thể vứt bỏ nếu thần linh đồng ý hắn có thể dùng tất cả mọi thứ của mình để đổi lấy sự bình yên khỏe mạnh của nàng hạ sơ thất nhắm mắt nếu như kiếp sau chẳng gặp được một cô gái tên hạ sơ thất thì đó chính là thiết a thất đừng nói những lời ngốc nghếch đừng triệu tôn khẽ vuốt ve mu bàn tay của nàng cẩn thận đỡ lấy sợ làm đau nàng Nàng cố gắng lên, dùng sức, vì ta, vì bảo âm, nàng đừng bỏ cuộc có được không? Hắn đang hỏi nàng có được không, nàng rất muốn trả lời là được, nhưng nàng đã kiệt sức, dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê. Thiếp vẫn còn thiếu một đôi giày, một đôi giày mới. À thất! Triệu tôn nhìn khuôn mặt không còn chút máu nào của nàng, hắn lay nàng như điên nhưng nàng đã không nghe thấy chỉ lẩm bẩm một mình. Triệu Thập Cửu lấy chiếc gương trong ngực thiếp ra, lấy chiếc gương ra. Triệu Tôn nuốt nước bọt, cái cảm giác đau đớn như thể xương cốt trong người bị ai đó nghiền nát, lan ra khắp cơ thể, làm máu trong người hắn chảy ngược, hô hấp khó khăn, đôi tay đang lấy chiếc gương ra cũng run rẩy không ngừng. Tay của hắn có thể nắm giữ quyền hành Giang Sơn, nắm giữ thiên quân vạn mã. Nhưng vào lúc này lại không thể cầm nổi một chiếc gương. Hạ sơ thất nhìn chiếc gương, đôi môi đã trắng bệch. Soi thiếp đi, thiếp muốn xinh đẹp ở trước mặt chàng. Khuôn mặt của triệu tôn rất sinh động, nhưng nàng lại cảm thấy thần chết đang đến gần từ trong gương. Triệu thập cửu, thiếp tham lam quá, chàng tốt như vậy, xuất sắc như vậy, nhưng mà thiếp lại muốn độc chiếm. Xem ra ông trời, ông trời cũng không tha cho Thiếp. Nhưng Thiếp không hối hận. Nếu chàng là của Thiếp thì chỉ có thể là của một mình Thiếp, chỉ có thể là của một mình Thiếp. A Thất, nàng không tham lam, ta là của nàng, chỉ là của một mình nàng. Trong tầm mắt mơ hồ của mình, nàng nhìn Triệu Tôn dường như nhìn thấy những chuyện suốt những năm qua. Nhìn thấy đường tình chắc trở của hắn và nàng, cũng nhìn thấy những từng khoảnh khắc hai người cùng trải qua. Những ngày tháng đẹp đẽ, lại không thể trở về được nữa. Nó đã từng xuất hiện trong cuộc đời nàng, nhưng lại sắp tan biến mất rồi. Nàng mỉm cười, nhắm mắt lại. Một vài thứ chứa đựng khoảng thời gian tươi đẹp, cuối cùng cũng sẽ từ từ biến mất. Nàng thì thào. Triệu thập cửu tạm biệt. Hình như sắp kết thúc rồi. Mong hắn từ đây vinh hoa một đời, sung túc ấm no. Mong hắn từ đây sự nghiệp vẻ vang, quân lâm thiên hạ. Mong hắn từ đây khỏe mạnh bình an, vợ hiền con ngoan. Mong hắn từ đây rực rỡ hào quang, yên quốc an gia, Mong hắn từ đây quên đi một cô gái tên hạ sơ thất. Nàng thi thầm. Vành mắt đẫm lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống tựa hạt châu. Trước mắt nàng, mọi thứ đã trở nên mơ hồ. Nàng cảm thấy bụng như bị ai đó xé toạc, rơi xuống nhanh chóng. Có thứ gì đó đang rãy dụa muốn chui ra ngoài. Wow! Nàng nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, nhưng mắt nàng đã nhòe đi. Không nhìn thấy khuôn mặt của triệu tôn, chỉ cảm thấy mọi thứ đang tản đi. Tản đi hết, người nàng cứng đờ, hoảng sợ không thôi. Nàng vươn tay ra, muốn bắt lấy tay hắn Nhưng tay của nàng lại dừng giữa lưng chừng rồi rũ xuống Ánh trăng trên trời lúc này đây, đỏ như máu A thớt Trời đất dần tối đi, bầu trời như rơi lệ, triệu tôn gào lên thảm thiết Hạ sơ thớt Không ai trả lời hắn Trong tay hắn loang thoáng, có một tiếng ca vọng tới, như có như không Giây phút đẹp nhất trong đời thiếp là lúc gặp được chàng Lặng lặng nhìn chàng giữa biển người mênh mông Xa lạ nhưng thân quen Cho dù chúng ta cùng hít thở dưới một bầu không khí Nhưng lại không thể ôm lấy chàng Nếu thay đổi không gian, thời gian, thân phận và danh tính Thiếp chỉ mong nhận ra được ánh mắt của chàng Ngàn năm sau chàng ở nơi đâu Phong cảnh nơi ấy sẽ ra sao? Ngày hôm đó Triệu Tôn biết được tên nàng, Cũng lần đầu gọi tên nàng. Năm đó Hạ Sơ Thất 23 tuổi. Ngày 16 tháng 9 năm Kiến Trương thứ tư, Quân Tấn công phá Kinh Sư Nam Yến. Tối đêm đó trời có dị tượng, Trăng máu xuất hiện, Thế là chuyện Triệu Miên Trạch bại trận, Vừa hay ứng nghiệm cho điểm hung, Trăng máu lên khi số tận, Quốc gia lụi tàn, tội nghiệp cho ánh trăng kia một lần nữa lại trở thành đầu sỏ gây tội.